Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời gian dài, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cậu tin tưởng cô nhất định giải thoát khỏi cơn ác mộng nguy thế kiệt mà dũng cảm đón nhận tình cảm mới. Nhưng lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của Trầm Từ Tấn đẹp trai, cậu thật sự không dám chắc Triệu Lệ Mẫn sẽ thích mình. Hứa ngủ cô bây giờ thân phận đã là kết hôn, cho dù cậu có yên lặng chờ đợi cũng là đứng ngồi không yên. Không sao, tôi cảm thấy bây giờ thật sự là rất yên tĩnh. Trầm Tử Tấn đối với tôi là chăm sóc, cho nên tôi căn bản cũng không nghĩ đến chuyện này nhiều lắm. Cô nghĩ rằng phẩm Hạo lo lắng cho mình vì vậy vỗ vỗ vai của cậu. Thanh xuân ngắn ngủi, tôi sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn mà. Cho nên cậu nguyện ý cùng với Trầm Tử Tấm tiểu Hạo ư? Giang Phạm Hạo hỏi tiếp. Tôi nghĩ anh ta hẳn không bao giờ chờ lâu, sẽ yêu cầu ly hôn thôi. Dù sao anh ta cũng đã có bạn gái, chỉ là chúng tôi mới kết hôn, không thể nhanh như vậy đã ly hôn rồi, lại khiến người ngoài chế giễu chắc đại khái cũng phải 2 3 năm đi. Nhớ tới bạn gái của Trầm Tử Tấn thì tim cô không hiểu có một chút nặng nề. Lúc này cửa kính truyền đến tiếng đẩy, Triệu Lệ Mẫn đứng lên, tính lui về phía quầy, dù sao cũng là có khách tới, không thể chùa lại ngồi trên ghế quầy sofa, như vậy thật sự là không tốt lắm. Trầm Tử Tấn, sao anh lại ở đây? Cô cho đến bây giờ vẫn quen gọi cả họ tên của anh. Nhìn thấy anh cô không ý thức được mà mỉm cười. Sang Phạm Hạo lúc này cũng đứng lên, thấy Trầm Tư Tính, cậu bé này biểu tình không che giấu rõ ràng là không chào đón. Trầm Tư Tính nhíu mày, nhưng đối với Sang Phạm Hạo thì trầm ổn hơn nhiều. Dù cho lòng không vui vẻ khi nhìn bọn họ sánh vai thân mật ngồi cùng nhau, nhưng anh vẫn nở ra một nụ cười. "Là anh thẫn đường đến đây đón em đi ăn tối." Trầm Tư Tính nói một cách nhàn nhã, lẳng lẽ trừng mắt với Sang Phạm Hạo. "Anh đón tôi đi ăn tối ư?" Khuôn mặt cô giống như là mưa hồng khó tin. Anh đón vợ mình đi ăn tối thì có gì phải kinh ngạc sao? Trầm tự tấn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Đây là đàn ông với đàn ông chiến tranh. Vô luận thế nào anh cũng không hy vọng cậu ta mơ tưởng đến vợ của anh, tuy rằng chỉ là vợ ở trên danh nghĩa. Cô nở ra một nụ cười, nhưng không nghĩ lời mời ăn cơm lại làm cho cô vui vẻ đến vậy. Anh mời không phải là đã qua bữa tối rồi sao? Ngày hôm đó, anh không để ý tới mắt cảnh cáo của cô, vẫn đưa cô đến bữa tiệc làm cho cô đối mặt với nguy thế kiệt, đến nửa đêm cô gặp ác mộng, anh lại ôm cô ngủ nhẹ giọng dỗ dành cô, hơn nữa còn giúp cô đánh rắn, vậy mà vẫn duy trì phong độ quân tử. Cô xem Trần Tử Tấn chỉ dạng công tử trăng hoa, hoàn toàn là có cách nghĩ khác. Hơn nữa mấy ngày nghỉ cùng anh nói chuyện, cô và anh càng ngày càng hòa hợp, không còn khoảng cách xa lạ như cũ nữa. Cô tự nói với mình, nếu có dương Phạm Hạo là học để, vậy thì có thể coi Trần Tử Tấn như một đại ca được hay không? Như vậy có phải hay không? Là anh công đúng chứ?" Anh cất tiếng cười, hai mắt nhìn cố định lên cô, càng lúc càng thích cô không hóa trang là một khí chất thanh lãnh. "Tôi đều rồi, dù sao thì ở cửa hàng này cũng không có chuyện gì cả." Cô gật đầu rồi xoay người nhìn sản phẩm hậu, "Sản phẩm hậu cứng ngắc nghiêm mặt. Ai nói là không có chuyện gì? Cậu còn phải còn quyết định sản phẩm trong quý mới hay sao? Chúng ta còn phải theo nhập khẩu phía Nhật Bản, hơn nữa việc kê khai cần không ít thời gian đó." Diêu Tử này không kiềm chế được tính tình mà nghiêm mặt đối với Trầm Tử Tẩm. "À phải rồi, cậu xem đầu óc của tôi thiếu chút nữa là quên mất rồi." Cô nhìn Trầm Tử Tẩm, ánh mắt lộ ra ý có lỗi. "Ở cửa hàng sao? Không thể mang về nhà làm ư?" Trầm Tử Tấn liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn ra kỹ xảo của Giang Phẩm Hảo. "À phải nha." Cô đi về phía quầy mang ra một quyển mẫu dịch thư ký tên danh sách sản phẩm bằng tiếng Nhật. "Em có biết tiếng Nhật sao?" Trầm Tử Tấn hỏi. Hồi đại học, tôi có học một chút tiếng Nhật, cho nên cũng biết qua. Cô giải thích. Vậy thì mang về nhà xem đi. Vừa bạn anh cũng biết tiếng Nhật, có thể cung cấp một vài ý kiến. Trầm tư tấn ánh mắt thách thức nhìn sang Phẩm Hảo. Vậy thì quá tốt rồi. Anh có thể giúp tôi xem thật tốt. Tôi rất là cần một vài ý kiến khác đó. Rồi lúc này cô mới quay sang mà nhìn sang Phẩm Hảo. Phẩm Hảo à, đêm nay cửa hàng phiên cậu rồi nhé. Bằng không tôi cho gọi ai mai đến trong giúp cửa hàng nhé. A Mai đang ở trong thời gian nghỉ, nếu cô và Giang Phạm Hạo có việc bận sẽ tìm đến A Mai giúp đỡ. Không cần đâu, tùy một mình là được rồi. Giang Phạm Hạo có một chút buồn, cậu không nghĩ rằng cô và Trầm Tư Tấn sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Trong cơ hàng không thể nhiều hơn một người hay sao? Em luôn tự mình ở cơ hàng, thật sự là không phù hợp với hiệu quả và lợi ích kinh tế, thời gian cũng bị bổng buộc lại một cách cắt cao, em nên quyết định tuyển thêm người mới đi." Trầm Tư Tấn nói. Ở đây đều là sinh viên vừa học vừa làm, những cơ hàng này trước mắt còn rất là nhiều khó khăn. Lúc này quyết định thêm người đều là do Giang Phạm Hạo lo liệu, tôi chỉ quan tâm tới hiệu quả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net